Kẻ, Bội, Tình Tác giả Nguyễn Hiền Tập 3 đến con trai làm cho ông Hùng giật mình. Trước khi bị đâm mấy ngày, con trai của ông có điện cho ông xin tiền và xin số tiền nhiều. Vậy nó cần tiền để làm cái gì? Mà lại nói đi xa sau chuỗi lại mọi việc ông thấy cũng hoàn toàn hợp lý. Ngay lập tức ông phải quay về Sài Gòn không có thể chủ quan được nữa Nếu Trần Chiến cùng thích nhã Trúc thì ngay lập tức phải ngăn cản vì tôi nói là chị em cùng quyết thống Thấy ông Hùng dễ mặt căng thẳng sợ hãi, ảnh hưởng đến sức khỏe tiếng lo lắng lắm, nhưng không dám hỏi, mà chỉ lặng lặng ngồi im. Bà Lan Hương ngạc nhiên khi thấy công an khu vực đến nhà, mọi ngày không bao giờ thấy họ tới. Hôm nay bà ở nhà một mình, thì chú ấy đến có việc gì chứ? Mở cửa mời cảnh sát khu vực vào nhà. Nhưng chú xin phép đi ngay và chỉ đưa cho bà một thư mời đúng 8 giờ sáng mai lên công an thành phố làm việc. Cả đêm không ngủ được Bà Lan Hương vô cùng lo lắng Bởi bà không hiểu Mình đã làm gì mà ảnh hưởng đến pháp luật Bà muốn cầu cứu chồng Và xin ông can thiệp Nhưng không cách nào liên lạc được Bà thật sự quảng sợ Và không biết cầu cứu ai Rồi bà khóc Và cảm thấy cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình Tiếp bà Là một điều tra viên đã trung tuổi Và không hiểu sao bà bỗng thấy rất quen Nhưng không nhớ là mình đã gặp ở đâu Lặng lẽ ngồi xuống ghế bà từ tốn Dạ thưa cán bộ Chị cứ bình tĩnh đi Chúng tôi mời chị lên đây để hỏi một số việc liên quan đến vụ án lừa đảo Mong chị hợp tác Lừa đảo? Ờ, tại sao tôi lại liên quan chứ? Không những liên quan Mà chị còn là kẻ chủ mưu trong một vụ lừa đảo Với danh nghĩa nhận là vợ của chủ tịch tập đoàn Hùng phát Ngày đến đó, bà Lan Hương bụng trũng tay chân. Bà đã hiểu người cán bộ ngồi trước mặt đang nói là chuyện gì. Nhưng bà còn thắc mắc là hôm đó bà và ông quân chỉ đi xem đất chứ có mua bán hay lừa đảo gì đâu. Nếu việc này đến tay có chồng con bà thì sao? Đất trời như sụp đổ dưới chân. Và bà từ từ ngã quỵ xuống. Ra viện về nhà, bà Nhã Phương thẩn thờ như người mất hồn. Nhìn giấy ảnh chồng mà bà rơi nước mắt. Bà nghĩ lại một thời khi hai người mới gặp nhau, bà mặc cảm gì quá khứ nên không muốn mở lòng với bất kỳ ai. Cho đến khi gặp ông Bình Thương bà đã bỏ qua tất cả để hai người đến với nhau. Hồi đó ông ấy hiền lắm, chịu thương chịu khó, giá như hai vợ chồng cứ làm công nhân, tuy lương ba cọc ba đồng nhưng mà ấm cúng và ngôi nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười cho đến khi đã dành dụm được một số tiền và ông xin vợ muốn đi làm nghề thầu xây dựng. Lúc đầu bà cũng không có đồng ý, nhưng thấy chồng đam mê kiếm tiền nên bà đã mềm lòng và rồi bước ngoặt cuộc đời của bà cũng bắt đầu từ đây. Thằng Long bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm bà phải sống cuộc đời khốn khổ với người chồng cờ bạc nhậu nhẹt bê tha, nhưng bà vẫn cam chịu bởi bà nghĩ đến thằng Long. Nhìn hai mắt to tròn ngơ ngác của con là bà lại không nở. Hơn nữa, đứa con gái đầu của bà đã mang tiếng là không có cha. Không lẽ thằng Long lại cũng chịu cái cảnh như vậy hay sao? Cuộc sống cứ lây lớt như vậy kéo dài gần 20 năm. Lúc đầu bà còn nuôi hy vọng, có một ngày ông nghĩ lại mà thay đổi. Nhưng rồi ông Bình ngày xưa đã biến mất, mà thay vào đó là một người đàn ông nát rượu cờ bạc lưu đề khiến gia đình đã nghèo lại đi đến chỗ bần cùng. Nhiều khi đi làm về, nhìn căn nhà trống quơ trống quát, tài sản không có gì đáng giá mà làm cho bà tuổi thân muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi, bà lại nghĩ đến con trai mà tăng thêm nghị lực để sống với con. Giờ đây, ông ấy đang ngồi trên bàn thờ nhìn bà đó. thấp ba nén nhang, bà khấn. Tôi sống với ông gần 20 năm, như vậy tuy không còn tình thương nhưng cũng tạm gọi là dạng nghĩa. Thôi thì, nay mỗi người mỗi ngã âm dương cách biệt, mong ông xuống dưới đó thay đổi bản tính, sống an yên. Bà tuổi thân lấy giặc áo lau nước mắt. Đừng khóc nữa mẹ ơi, hãy để cho ba được yên nghỉ đi. Tiếng của thằng Long động viên. Con về rồi đó hả? Con nghe chị hai nói ngày mai bác Hùng và anh Tiến về Sài Gòn nên con đến bệnh viện thăm bác ấy. Sao không nói với mẹ để nấu món gì đó gửi đến cảm ơn ông ta? Miệng thốt ra một câu nói tỏ vẻ quan tâm. Nhưng từ sâu trong cõi lòng, bà còn hận người đàn ông này lắm. Những lời đừng mật như muốn rót vào tay mà cho đến bây giờ bà vẫn nhớ như in. Cuộc đời người con gái miền Tây ngây thơ trong trắng cũng chỉ vì tin tưởng ở người mình yêu với một diễn cảnh tương lai mà dân hiến. Bà còn nhớ, ngày đó nhà ông giàu lắm nên bà sợ, nhưng ông hứa với bà yên tâm ông sẽ bảo vệ cho bà. Vậy mà ông ta bội tình, bỏ mặt bà bụng mang dạ chữa khi chưa kịp báo tin mừng, thì ông ta đã biến mất. Chính vì vậy nên cuộc đời bà mới ba chìm bảy nổi như thế này. Giờ đây, ông ta giúp đỡ gia đình bà là một sự ngẫu nhiên hay là cố ý tuyệt đối bà không thể tin được mà phải luôn cảnh giác. Rồi bà chợt nhớ đến nhà Trúc, hay là ông ta đã biết con bé là con ruột của mình nên gây tình cảm, rồi một ngày nào đó đưa con bé trở về cội nguồn của nó. Quảng sợ và không yên tâm, bà hỏi thằng Long. Chị hai của mày đâu rồi? Chị hai đến bệnh viện rồi, mẹ có đến đó không thì gọi chị hai về chở, con đi học đây. Nói rồi thằng Long dù xe đi luôn. Cầm điện thoại muốn gọi cho con, nhưng rồi bà lại lưỡng lự. Bây giờ có nên nói cho con biết sự thật về thân thế của nó hay không? Nhưng nếu ông ta gặp con bé chỉ là vô tình thì sao? Thôi thì cứ chờ xem tình hình như thế nào rồi tính sau. Trước nguyện vọng có ông Hùng muốn được chuyển về Sài Gòn điều trị, nhưng bệnh viện Cần Thơ không chấp nhận bởi sức khỏe của ông Hùng còn yếu do mất máu, các vết mổ chưa có lành. Hơn nữa, bệnh viện vừa nhận được thông báo của công an Cần Thơ yêu cầu bệnh viện hợp tác điều tra vì vụ gây án tại nhà hàng X mà nạn nhân là ông Trần Hùng, chủ tịch tập đoàn Hùng Phát hiện nay đang điều trị tại bệnh viện. Nghe Hoàng Tiến nói về con trai của mình, ông Hùng tỏ ra lo lắng và cảm thấy mình cũng có lỗi trong cái việc giáo dục con. Từ ngày cha ông qua đời, Toàn bộ việc điều hành công ty đều dồn hết lên đầu của ông. Ăn ngủ có khi cũng tại công trình. Thậm chí không còn thời gian để nghỉ ngơi. Chính vì vậy, ông giao toàn bộ việc chăm sóc và nuôi dạy con cho vợ. Hàng tháng, ông gửi tiền về cho hai mẹ con ăn tiêu xài thoải mái. Xem như hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Thấy con hay xin tiền, thì ông chỉ nghĩ con ham chơi, sẵn tiền cha mẹ nên tiêu xài không biết tiếc. Ai về Đã đến mức độ này là nguy hiểm lắm rồi Ông muốn về Sài Gòn Để gặp con trai xem Cụ thể nó như thế nào Nhưng không ngờ Ông Hoạt lại nhanh tay quá Đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Và hiện nay công an sở tại đã vào cuộc Bác sĩ giám đốc bệnh viện Cùng hai chiến sĩ công an Bước vào phòng bệnh Vì đã biết trước Nên ông Hùng cũng không có ngạc nhiên Chào bác sĩ Ờ, chào các anh Ông định ngồi dậy nhưng bác sĩ đã giơ tay ngăn Nè, anh cứ nằm nghỉ đi Thứ nhất chúng tôi đến đây để hỏi thăm sức khỏe của anh Thứ hai là nhờ anh hỗ trợ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm Thật tình, à, chúng đâm từ đằng sau nên tôi không có nhìn thấy Vậy lúc đó có ai ngồi cùng bàn với anh không? Dạ em Tiến ngồi ở cuối phòng lên tiếng Dạ em có nhìn thấy mặt người đó không? dạ người đó mang khẩu trang nên chỉ thấy đôi mắt một mí lông mày rậm mang đội cái nón lưỡi trai dáng người gầy nhỏ nhưng rất tốt ốc quan sát của em rất tốt cố gắng nhớ từng chi tiết đi ví dụ như tay cổ màu tóc tóc nhựa màu trắng xanh trên cổ tay có vết xăm rất đậm vì quá nhanh nên em chỉ thấy một vết tô đậm ở cổ tay phải chứ em cũng không có dám khẳng định là vết xăm hay vết cham em có nghi ngờ ai không Tại sao hắn lại đâm từ phía sau và thao tác rất nhanh, chứng tỏ hắn đã quan sát từ xa và cứ nhầm vào người mặc áo màu cam mà ra tay. Em là sinh viên nên không có thù oán với ai cả. Tiếng nói, nhưng mắt lại nhìn sang ông Hùng. Tất cả đều không qua được mắt của hai anh công an. Nghe hai anh cán bộ điều tra, hỏi tiếng là ông Hùng biết họ đã nhầm vào mối quan hệ của Hoàng Tiến rồi. Nếu tên sát thủ đâm trực diện, thì không nói. Đằng này... Hắn quan sát từ xa và cứ nhầm vào người mặc áo màu cam mà lao tới. Thì chứng tỏ tên sát thủ cũng không quen biết gì cậu Tiến mà chẳng qua chỉ có người thuê chỉ đâu đánh đó thôi. Rồi ông giật mình bởi nếu như người thuê là con trai của ông vậy thì tại sao Trần Chiến lại đi đến Cần Thơ mà làm gì? Không lẽ con có ông bám theo ông hay sao? Điều này là hoàn toàn vô lý. Để cho ông Hùng nghỉ ngơi Bác sĩ giám đốc bệnh viện và hai anh công an ra về, còn lại hai người ông Hùng nói với Tiến. Con đưa điện thoại cho bác gọi cho một người. Bác đọc tên đi rồi con gọi cho. Con tìm ông Trần Hải. Khi ông Hùng nói chuyện, thì Tiến đi ra ngoài bởi trong lòng của cậu vẫn bộn bề những cảm xúc. Giống bạn tính thiện lương, sống trang hòa với mọi người. Nhưng cuộc sống không có chiều lòng người mà xoay dần theo dòng chảy phức tạp, làm con người ta trở nên thay đổi. Cũng không bao giờ gặp sóng yên biển lặng, mà luôn gặp những gình đá cản trở. Với tuổi đời và kinh nghiệm gia chạm cuộc sống còn quá ít, Tiến hoàn toàn lo sợ những tiềm ẩn đang rình rập đe dọa mình. Biết rằng bác Hùng rất cứng rắn và từng trải, nhưng trong ánh mắt của bác, anh thấy rõ cái sự lo lắng. Mà cũng đúng thôi, không lo làm sao được. Nếu kẻ chủ mưu trong cái vụ này là chính là Trần Chiến con trai của bác. Tiến hiểu cậu ta, đó là một thanh niên ngang tàn, hóng hách, coi người bằng nửa con mắt. Cậu ta lúc nào cũng lấy đồng tiền ra để trao đổi. Thật đau lòng cho người làm cha như bác Hùng đã sinh ra một người con như vậy. Khi nghe bác nói Trần Chiến là con trai mà cả Tiến và Trúc đều không tin. Bác là người ơn của gia đình Trúc mà giờ đây hãy để bác tự quyết định, mặc dù rất đau lòng. Cầm điện thoại trên tay mà ông Hùng cứ phân vân có nên gọi cho ông Trần Hải hay không. Ngày còn học phổ thông, hai người rất chơi thân với nhau. Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời khi gia đình cha mẹ của ông Hùng cương quyết không đồng ý cho con trai duy nhất theo ngành cảnh sát mà phải học một nghề để sau này kế nghiệp gia đình. Vậy rồi hai người đi hai ngã. Mà bây giờ đây chỉ một cuộc gọi ông cũng còn đắn đo bởi việc này có liên quan đến con ông và người bị tai nạn lại chính là ông còn cái gì đau khổ hơn khi cha đi tố cáo con mình bây giờ phải làm sao alo nè ông đang ở đâu đó liệu Sài Gòn hết đất rồi hay sao mà đi xa dữ vậy hả hay là là dính em nào ở Miệt sông nước rồi những cái giọng cười sảng khoái thích trêu chọc bạn của ông Hải giang lên trong điện thoại Để rút khác đùa đi Mình à... Nè Ông sao vậy hả Một chủ tịch hét ra sấm ra sét Mà sau này thở thẻ như con gái vậy Thôi đừng có đi giỡn nữa Tôi đang mệt Nè Ông Hùng nói cái giọng yếu ớt Làm cho Hải phát quản Ông bệnh đó hả Sao yếu vậy Thôi đừng có ồn ào nữa Tôi đang có chuyện muốn nói với ông đây Ông đang ở đâu Sao vậy Tôi đang ở Cần Thơ Ông làm cái gì ở Cần Thơ Tôi cũng đang ở Cần Thơ đây nè Gửi định vị cho tôi đi Chỉ 30 phút sau Ông Hải đã có mặt ở bệnh viện Nhìn ông Hùng thì ông đã hiểu Sở dĩ ông cũng có mặt ở đây Là vụ tai nạn xe của thành phố Hồ Chí Minh cán chết người ở Cần Thơ Không ngờ ông bạn dạng của ông Cũng chính là nạn nhân trong cái vụ này Ông động viên bạn Còn sống là tốt rồi Tại Diêm Dương nhìn thấy ông là phát quản đó Sợ ông xuống dưới đó rồi phá hết lâu đài cổ mà xây nhà cao tầng nên ông chê là phải rồi. Giận <cười> cái tật đó à. Bây giờ là lúc ông còn chọc tôi nữa hay sao? Tôi biết rồi. Tôi đi công tác Cần Thơ là liên quan đến việc này đó. Ông yên trí đi. Sẽ lấy lại công bằng cho ông. Nghe báo cáo có tất cả bốn thằng đi trên một chiếc xe ô tô thuê tự lái màu đỏ biển số 51A. Tôi đang đau đầu về cái việc này đây. Tôi nhờ ông điều tra coi... Có thằng Chiến nhà tôi trong nhóm này không? Con có ông tên gì? Chiến hả? Trần Chiến. Tôi họ Trần, thì con tôi cũng phải là họ Trần chứ. Được rồi, tôi sẽ trực tiếp xử lý cái vụ này. Hẹn gặp ông ở Sài Gòn. Chia tay ông Hùng, Trần Hải về cơ quan công an Cần Thơ, sau đó tức tốc lên đường. Lúc ở bệnh viện, ông không muốn nói để ông Hùng bị sốc, bởi một trong bốn tên bị bắt đã khai ra kẻ chủ mưu chính là Trần Chiến. Như vậy, chính xác cậu ta là con trai ông Trần Hùng, chủ tịch tập đoàn Hùng Phát Lấy cớ bận việc nên ông dội dàng chia tay ra về. Thật sự đau lòng thay cho bạn của mình, ông Hải suy nghĩ tìm hướng xử lý. Có tội, phải chịu tội, cho dù người đó là ai. Chỉ hy vọng cậu ta thay đổi, biết nhận đúng sai, hối cải để trở thành người có ích cho xã hội. Thấy cháu nội dạo này cứ ở lì trong nhà không ra ngoài, bà nội thắc mắc, muốn biết nguyên nhân hỏi thì chiến nói là mệt mỏi rồi không muốn chơi bời liêu lỏng nữa mà chỉ tập trung ôn thi thấy thằng cháu đã thay đổi suốt ngày đóng cửa trong phòng nên bà mừng lắm nhắc nhở người giúp việc đi chợ mua đồ bổ về nấu cho cháu nội ăn ở bên nhà bà Lan Hương cũng không khác là mấy công an không có tạm giữ nhưng yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra điện thoại tạm thời bị công an giữ Cửa hàng mỹ phẩm đóng cửa, bà như bị giam lỏng trong nhà. Thằng con thì cứ ở lì bên nội không muốn về, chồng thì không có tin tức, người tình cũng cùng chung số phận. Thật sự, bà lồng lộn như một con hổ bị nhốt trong củi, không có lối thoát. Lúc này, bà mới thấm thía bởi cuộc sống buông thả trước đây. Nếu không gặp ông Lê Quân, thì cuộc đời của bà cũng không như bây giờ. Bầu trời không có ánh nắng, cũng như lòng người không có thiện lương. Dẫn biết gây ác phải chịu hậu quả Nhưng lòng tham và sự ích kỷ Đã làm con người ta mờ mắt Trái tim đen đã biến thành giả thú Rồi đây Bà ta sẽ phải chịu trách nhiệm Với những việc mình đã làm Ác giả, ác báo Cho những người đàn bà không trung thủy Nhẫn tâm phản bội lại chồng mình Tưởng được hưởng một diễn cảnh tình yêu màu hồng Nhưng bà ta đã lầm Từ cửa hàng có bà Lan Hương trở về Xe của bà Thanh Hằng chạy một đoạn thì dừng lại Mở cửa xe cho một người đàn ông trung niên Mang khẩu trang và kính mát to bản che kính mặt bước lên Tức thì cửa xe đóng lại và chiếc xe lao chút đi Chỉ để lại một lúc bụi mỏng nhanh chóng tan trong gió Người đó không ai khác mà là ông Lê Quân Tình hình của bà ta sao rồi? Ông Lê Quân hỏi vợ tác đả tai ghê luôn đó. Bà Thanh Hằng cười tôi dẻ đắc thắng. Bà hơi quá rồi đó nghe. Tôi chỉ đồng ý cho bà cảnh cáo bà ta thôi để bà ta sợ mà không có khai ra cái vụ đánh tráo sầu đỏ. Tại sao bà lại đánh bãi? Hứ! Ông lại thương xót cho người tình hả? Liệu mà giữ mình đó? Ngay cả cái mạng già của ông tôi cũng không có đảm bảo đâu à. Bà định làm cái gì tôi? Nếu không có anh tôi làm lớn lên trên thành phố á, cái mạng ông liệu có còn ngồi đây mà nói được hay không? Hử. Tên Quân cúi gầm mặt xuống, hai mắt gồm gồm nhìn vợ rồi gằn từng tiếng. Lo mà tẩu tán số tiền bán đất đi, kẹo cố mà đụng tới thì có ông trời cũng không cứ cứu được đâu. Liên hệ với chủ đất thì là do bà Hương, còn bán thì thằng Tường bán, tiền thì vào túi của chị tôi, tôi tay không, không có đồng cắt nào, mà lo gì? Nhìn bản mặt nhẫn nhơ của vợ, mà ông Quân tức ói máu. Hắn từ một sinh viên nghèo lên thành phố ở trọ để học, Rồi bị chính bà chủ nhà trọ gài bẫy cho hắn lên giường. Từ đó, mối tình chị em cứ tiếp diễn với cuộc sống ngột ngạt. Mang tiếng là vợ chồng, nhưng hắn không có quyền gì cả. Hắn lợi dụng bà Lan Hương, vợ của ông chủ tịch, giàu có để kiếm ít tiền, hồng lập công ty riêng phòng thân. Vậy mà cũng bị bà vợ phát hiện. Vợ kịch lừa ông chủ đất để đánh tráo sổ đỏ, chính là mưu kế của vợ hắn. Bà ta cho tên Tường một số tiền, đứng ra bán lô đất đó cho một người Trung Quốc với một số tiền mặt lớn. Không biết ai tư vấn mà bà ta yêu cầu bên mua giao bằng tiền mặt. Vì ham rẻ nên người đàn ông kia hoàn toàn tin vào tư vấn của người môi giới. Hắn nói như thật, nói rằng bà chủ đất chỉ biết đếm tiền mặt chứ không có biết chuyển khoản. Sau đó cả bà chủ đất lẫn thằng môi giới đều biến mất. Hắn biết công sức của hắn đã bị bà ta cướp tay trên. Còn bản thân hắn thì phải trốn chui Trốn nhủi một thời gian Rồi hắn lại nghĩ đến bà Hương Không biết bây giờ ra sao Nhiều khi hắn cũng rây sức đương tâm Khi lừa dối bà ta Nhưng cũng phải công nhận Bà ta chính là người phụ nữ khác tình Sống buông thả và quan tưởng Ở tuổi 50 Mà hình như bà ta cứ ngỡ mình còn là thiếu nữ Ông nghĩ cái gì đó Lại nhớ đến con trà xanh già đó hả Bà nói nhảm cái gì vậy Không lẽ tôi im lặng không có được hay sao? Im lặng mà phải câu có. Hai mắt ướt vậy hả? Ướt cái gì mà ướt? Nói giảm không à? Bà Hằng lái xe không chạy về nhà mà ghé vào một quán cà phê nằm sát bờ sông. Gió mang hơi nước từ sông thổi lên mát rượi. Nhưng cả bà và ông Quân vẫn cảm thấy ngột ngạt, phe phẩy cái nón. Bà lẩm bẩm. Trời ơi! Nóng quá! Ông Quân không nói gì mà đứng dậy đi lại thư giãn. Nhưng thực tình, ông muốn đi ra ngoài cho thoải mái, không muốn cả ngày phải chứng kiến bản mặt lì lợm và giọng nói che che của bà vợ. Nhưng đâu có dễ như vậy, bà ta gằn thừng tiếng. Nè, ông đi đâu đó? Ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài một chút cho nó thoáng. Định ngăn cản chồng, nhưng chợt bà Hằng nhìn thấy ông Tường đang ngồi uống nước với một người đàn ông. Bà ta giật mình, Bởi ông ta phải đi ra nước ngoài rồi chứ. Cứ sao bây giờ lại vẫn còn ngồi ở đây? Bà muốn lại gần để hỏi cho rõ, nhưng lại cảnh giác bởi camera của quán. Lấy điện thoại gọi cho ông ta cũng không được. Không biết bằng cách nào có thể để tiếp cận với người này, bà đành giá bộ đi dạy sinh để đi qua chỗ của ông ta ngồi, nháy mắt cho ông ta đi ra phía sau. Sao bây giờ này ông còn ngồi ở đây làm sao? Ông muốn chết phải không? tôi không có tiền, hơn nữa mẹ tôi đang bệnh, tôi đi rồi thì ai chăm cho bà? Việc đó để tôi lo, ông đi ngay đi. Không được đâu, bà phải đưa tiền cho tôi. Nhờ tôi bán cái lô đất bốn tỷ mà bà chi cho tôi có năm triệu thì không đủ cho mẹ tôi chữa bệnh. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không có đi nữa. Không được, trời ơi, ông đi đi, rồi tôi cho người đưa cho ông thêm năm triệu nữa. Thì không có đi, bà phải đưa cho tôi một nữa. Tại sao công của tôi mà bà lại hưởng hết là sao? Kế hoạch là do ai bày ra? Hả? Bà bày ra, nhưng không có người làm thì có thành công không? Thôi được rồi, đúng 8 giờ tối nay ra cầu X, gần có hộ dầu tiếng nhận tiền. Chị ngắn gọn mấy chữ, rồi bà ta quay lưng đi thẳng. Ông Tường cười tỏ vẻ chiến thắng, nhưng ông đâu biết rằng khi quay trở ra thì bà ta gọi ngay cho tên sát thủ. cầu X dầu tiếng một tỷ. Ok Chị. Tối nay trăng đầu tháng còn lưỡi liềm nên ánh sáng chỉ mờ mờ. Một người đàn ông mặc quần áo màu đen cứ đi đi lại lại trên cầu như đang chờ đợi ai. Hắn liên tục nhìn đồng hồ tỏ dẻ sốt ruột. Bỗng ánh đèn pha từ xa chiếu tới. Người đàn ông tỏ dẻ mừng rỡ vội vàng chạy ra phía thành cầu tiếp đón. Nhưng người ta chỉ nghe một tiếng hự vang lên. Rồi bóng người đàn ông đổ xuống. Tiếng xe máy xẹt qua và lao đi mất. Màn đêm và sự im lặng đến trận người lại trở về trạng thái ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có người chết bà con ơi! Tiếng la thách thanh của một người đàn ông buổi sáng như lọt thỏm vào hư không. Bởi khu vực này rất ít người qua lại. Xung quanh toàn những lô đất trồng tràm và cao su. Tới trưa, thì mọi người hiếu kỳ đứng bu đầy trên hai bên thành cầu để xem các anh công an làm việc, rồi người xấu số cũng nhanh chóng được chuyển đi, vụ án làm náo loạn cả một vùng vốn tĩnh lặng yên bình. thấy cảnh sát khu vực tới nhà, bác hoạch đang tưới cây ngoài vườn, nhìn thấy dội ra mở cửa, anh cảnh sát khu vực ghé tai bác nói cái gì đó, rồi bác đi vào. Một lát sau thì trần chiến từ trong nhà đi ra và ngay lập tức hai anh công an ập vào khóa tay của hắn. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tên chiến tỏ ra ma mảnh. Hắn muốn gào lên thật to để bà nội nghe thấy và ra can thiệp. Nhưng hắn đã nhanh chóng bị đẩy lên xe và chiếc xe rời đi ngay sau đó. Sự việc xảy ra rất nhanh mà không ai biết. Tại sao các anh lại bắt tôi? Mấy anh có biết tôi là ai không? Hả? Trên xe, hắn gào khóc quẩy đạp, nhưng hai anh công an như hai gọng kìm siết chặt bắt hắn phải ngồi im. Nghĩ cậu hợp tác, muốn nói gì thì về cơ quan điều tra. Tôi không có đi, thả tôi ra, ba ơi! Hắn vẫn cứ gào khóc ở trên xe, và quá quảng sợ, hắn lại cầu cứu đến bà bà đang chờ anh ở đó đó. Ba tôi, các anh lừa tôi! Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào cơ quan điều tra. Tình chiến ngơ ngác nhìn trước nhìn sau như đang tìm ai đó. Ngỡ mình bị lừa hắn gào lên. Cho tôi gặp ba tôi! Ba ơi! Cứu con! Sáng nay, bà Lan Hương tiếp tục được mời lên làm việc. Chỉ mấy ngày mà ông Hải không có nhận ra. Còn nhớ ngày ông đi dự đám cưới của bạn mình. Ông Hải có gặp bà ta mấy lần nhưng chắc bà ấy không có để ý. nay nhìn thần sắc nhợt nhạt tinh thần quảng loạn làm ông cảm thấy lo lắng. Đẩy ly nước ra trước mặt bà ta, ông nhẹ nhàng. Mời chị uống nước. Tôi, tôi không có khát. Đêm qua chị có ngủ được hay không? Cảm ơn, tôi... Bà ta kéo ống tay lau nước mắt. Chị cứ bình tĩnh, biết cái gì thì khai cái đó. Xin ông đừng có cho chồng tôi biết được không? Chồng chị biết rồi, hãy thành khẩn khai báo để chuột lỗi với ông ấy đi. Không, ông ấy bỏ tôi mất. Thấy không thể kéo dài thời gian, ông Hải chờ cho bà ta bớt xúc động rồi lên tiếng. Đề nghị chị ghi ra từ giấy trước mặt tất cả những sự việc ngày hôm đó. Chúng tôi đã có đủ nhân chứng vật chứng về cái vụ lừa đảo này, nên chị không có nên kéo dài mất thời gian của hai bên. Rồi bà ta bắt đầu viết, vừa viết vừa khóc. Càng nhìn thì ông Hải càng thấy thương bạn mình. Không hiểu bấy nhiêu năm, ông Hùng phải sống bên cạnh một người vợ mà mình không có yêu cũng chỉ vì chữ hiếu. Ông ấy không có muốn đấng sinh thành phải đau lòng, phải rây rứt đương tâm bởi ép buộc con trai của mình. Nhìn tờ giấy nguệt ngoạt mà bà Lan Hương viết, ông Hải lắc đầu rồi đứng dậy ra ngoài. Ông không thể hiểu được người phụ nữ này là yếu đuối hay bà ta đang giả tạo. Bởi nếu bà ta yếu đuối, thì tại sao dám mang hết tiền bạc để cho người tình? Bà ta lần một người mẹ không có thương con, bởi nếu có trách nhiệm với con, thì thằng chiến con trai của bà ta không có trở thành kẻ chủ mưu giết người. Bà ta không phải là một người vợ thương chồng, bởi nếu bà ta thương chồng ngày đêm giấc giả thì đã không phản bội lại ông ấy. Vậy những giọt nước mắt kia là sao? Bà ta có sợ ông Hùng biết sự thật hay không? Hay chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch để nhằm che lấp đi một âm mưu nào đó, hoặc chí ít cũng để bảo vệ người tình? Đến nước này rồi mà bà ta vẫn còn nghĩ đến hắn, Mà không một chút lo lắng cho sức khỏe của chồng Không quan tâm vì sao chồng vắng nhà Thì thật sự không còn gì để nói Chiến xe cứu thương ngay trong đêm chạy về thành phố Trên xe ngoài Tiến và Trúc Còn có hai bác sĩ đi kèm Ông Hùng cứ nằm nhắm mắt như đang ngủ Nhưng Tiến hiểu rằng bác đang lo lắng Và cần thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại mọi việc Tiến đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại Giữa ông Hùng và bác Hải Qua câu chuyện Đức Quảng nhưng anh cũng hiểu rằng vụ việc đã không còn đơn giản mà phải truy tố trần chiến con trai ông Hùng. Khi trở vào phòng, thì anh thấy hai mắt bác đã đổ que và im lặng không nói một lời nào từ lúc đó. Về đến Sài Gòn, xe cứu thương chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Bác Hùng nhanh chóng được chuyển vào trong phòng, còn Trúc và Tiến vẫn ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi. Sau khi kiểm tra sức khỏe, Thì ông Hùng được chuyển xuống khoa điều trị. Từ Cần Thơ trở về, ông Hùng bỗng trầm tính, không hề nói một lời nào. Thấy Tiến đi vào, ông dãy tay gọi cậu, nói nhỏ. Gọi bác Hải cho bác. Dạ bác. Sau khi liên lạc được với bác Hải, Tiến lui ra ngoài cho hai người nói chuyện. Mặc dù đứng bên ngoài, nhưng qua câu chuyện ngắt quãng thì anh cũng hiểu được một phần câu chuyện. chợt Tiến giật mình khi nghe bác Hùng hốt quản Ông bắt thần chiến rồi à? Rồi lại rơi vào khoảng im lặng. Không biết bác Hải nói cái gì. Cho đến khi anh đi vào phòng thì bác Hùng đã ngủ. Hai giọt nước mắt vẫn còn động nơi khóe mắt. Nhìn thật là tội nghiệp. Khép cửa phòng cho bác ngủ. Lúc này nhã Trúc cũng vừa mua đồ về tới. Tiến kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện mà mình đã nghe được. Và rồi anh lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô khóc. Trúc ạ! Bị làm sao vậy Thương bác Hùng quá à. Cậu Chiến thiệt là Tình hình đã đến nước này rồi Thì cũng phải chịu thôi Nếu hôm đó bác Hùng không có mặc áo khoác của mình Thì người bị đâm hôm đó lại là chính mình đó tiếng chưa nói hết câu Thì Trúc đã cắt ngang Người đau lòng là bác Hùng con đâm cha trọng thương Và kẻ cán chết ba của thằng Long Cũng chính là bọn nó khổ nạn quá Chỉ vì ghen ghét vô cớ mà cậu ta đã trở nên một kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay tước đi mạng sống của một con người. Hành lang bệnh viện, người qua kẻ lại, nhưng ai cũng lầm lũi bước đi, bởi trong lòng họ đã đầy ắp những lo lắng. Trong những căn phòng kia là người thân của họ đang ngày đêm giành giật cái sự sống. Cuộc sống này còn bề bộn với những lo toan. Nỗi khổ đau vì một lẽ nào đó gây nên Nhưng đau khổ và tàn nhẫn nhất vẫn chính là con người hãm hại lẫn nhau. Ở chốn trần gian này, tìm hai chữ bình an sao mà khó quá. Hai người ngồi lặng im bởi mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ông Hải cảm thấy khó xử và thương cho người bạn thân của mình. Ông biết, ông Hùng đã dằn vặt lương tâm nhiều lắm, nhất là việc thằng Chiến thuê người dàn dạc Hoàng tiếng. Nhưng ông vô tình, lại là người đỡ cái mũi dao đó. Ông Hải xót xa khi nhìn người bạn của mình, chỉ mấy ngày thôi mà tóc ông đã bạc đi rất nhiều. Đôi mắt trầm buồn, luôn nhìn vào một hướng vô định. Ông Hùng ân hận và cảm thấy ray dứt khi vì ham công việc mà bỏ bê không quan tâm bám sát dạy dỗ con. Đến bây giờ, khi sự việc đã đi quá xa, thì cho dù có ân hận cũng không kịp nữa rồi. Ôm giai bạn, ông Hải đồng viên. Ông Hải mạnh mẽ lên. Lỗi tại tôi, bây giờ tôi không có dạy được nó. Thì để xã hội dạy tôi là người cha thất bại ngay chính trong gia đình của mình. Khi chỉ đơn giản nghĩ rằng cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho con được ăn học bằng chúng bằng bạn là đã hoàn thành nghĩa vụ rồi. Nhưng nó không có đơn giản chỉ có như vậy đâu. Bằng cái giọng trầm buồn. Ông Hùng nói với bạn, nhưng cũng chính là nói với bản thân. Ông thương con, nhưng cũng giận nó vô cùng và quán trách bản thân mình. Chợt như nhớ ra điều gì, ông hỏi ông Hải. Còn cái vụ đánh tráo sổ đỏ thì giải quyết sao rồi? Nhìn gương mặt khóc khát, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ. Ông Hải không nỡ kể cho bạn nghe về diễn biến vụ việc để cho ông Hùng thêm phần đau khổ. Như vậy là đủ lắm rồi. Ông sẽ thay bạn mình xử lý tất cả mọi vấn đề Ông trả lời qua loa Vụ này không có đơn giản Chỉ là đánh tráo sổ đỏ Vẫn đang điều tra Kẻ nào gây nên tội thì cái đó phải chịu trách nhiệm Việc của ông bây giờ là giữ sức khỏe cho tốt Đừng có lo cho tôi Nay sắp được ra viện rồi À mà có chuyện này tôi muốn hỏi ông Có chuyện gì nữa Không có cái gì đâu Đừng có căng thẳng quá Chẳng qua cảm nhận của cá nhân tôi thôi Ông cứ nói đi Tôi đủ sức chịu đựng để nghe mà, cho dù đó là cái chuyện gì. Tôi thấy thằng Chiến không có hề giống ông một chút nào, kể cả hình dáng lẫn tính cách. Ông nói nhảm cái gì vậy? Nói không phải con tôi thì con ai? Nói vậy, nhưng ông Hùng chật chật mình. Ông nhớ có lần hồi nhỏ thằng Chiến bị sốt xuất huyết phải xét nghiệm máu. Ông còn nhớ nói nhóm máu AB, nhưng hồi đó vì quá bận không việc nên ông cũng không có để ý. Mãi hôm, ông bị đâm trọng thương và người tiếp máu cho ông là Nhã Trúc có cùng nhóm máu o. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra? Sự bất ngờ làm ông muốn nghẹt thở. Nếu đúng thần Chiến không phải là con trai ruột của ông thì nó là con ai? Suốt hơn 20 năm, ông sống trong sự lừa dối mà không hề hay biết gì. Lắc mạnh đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ không hay ông nói với bạn của mình. Tôi thất bại, thất bại thật sự rồi thành công trên thương trường và thất bại trong ngay chính gia đình của mình thì đó là một sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Ông bình tĩnh đi, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Ông cũng đừng có bận tâm nhiều quá. Cũng đã đến lúc tôi phải làm một cái gì đó. À, lại còn chuyện này nữa. Ông hôm nay sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra hết đi để tôi giải quyết luôn một thể, kể cả điều tra lý lịch ba đời nhà tôi. Ông không đưa công việc vào đây, Ý tôi muốn thắc mắc thì hỏi một lần cho nó rõ thôi. Lúc gặp ở Cần Thơ vì ông yếu quá nên tôi chưa có hỏi được. Nếu ông không muốn thì tôi đi về đây. Ông Hải bị ông Hùng giận lẫy nên cũng tỏ vẻ bực mình. Tôi đang nghe mà có nói cái gì đâu. Bây giờ ông nói thử xem thắc mắc thứ hai là cái gì. Không phải thắc mắc mà cô bé đi cùng chàng trai tên Tiến chăm sóc cho ông tên là gì? Ờ, cô gái đó tên là Nhã Trúc. Tôi biết ông muốn nói cái gì rồi. Là con gái của ông và Nhã Phương, đúng không? Thật tình, lần đầu gặp con bé, tôi cũng sửng sốt như ông vậy đó. Khi thấy cô gái rất giống nàng ngày xưa, chính vì quyết tâm đi tìm nàng nên tôi mới phát triển dự án ở An Giang để có cơ hội tiếp cận. Và cũng chính vì nàng nên mới bị đâm xém chết ở Cần Thơ. Tình yêu, thợ đất ơi! Ông Hải nói xong rồi cười chọc bạn. Cho đến lần cấp cứu thì chính con bé đã cùng nhóm máu o mà truyền cứu tôi Lúc đó tôi đã khẳng định 100% Nhã Trúc chính là con gái ruột của mình Vậy thì ông phải vui lên mới đúng chứ Đôi mắt buồn nhìn vào một điểm vô định Ông Hùng trải lòng với bạn về những suy nghĩ của mình Không có gì đau khổ hơn khi biết con mình đang ở ngay bên cạnh mà không dám nhận Lỗi tại ông ngàn lần không thể tha thứ Giờ đây, ông còn mặt mũi nào mà dám nhận là cha? Nếu như ngày đó, bà Nhã Phương không đủ mạnh mẽ để vượt qua, thì ngày hôm nay, ông có còn người con gái này để mà nhận hay không? Suốt mấy chục năm trời, hai mẹ con phải chịu bao nhiêu khổ nhục. Con gái ông cũng mang tiếng là đứa con không có cha, bị bạn bè chê cười. Cũng chính vì vậy, cho dù có khổ cực đến mấy, bà Nhã Phương cũng không dám bỏ chồng. Không đẻ... Cả hai đứa con đều không có cha hay sao? Cho dù ông có bù đắp thế nào thì cũng không tài nào đủ được. Ôm bạn từ phía sau, ông Hải thông cảm với những trăn trở của mình. Ngay chính ông cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Không ngờ cuộc đời của ông Hùng lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Con ruột thì không dám nhận, trong khi đó lại nuôi con có người khác. Ông trời thật khéo trêu đùa ngay chính với người bạn thân của ông. Thật tình là khó đó, việc này phải hết sức tế nhị, nếu không sẽ hiểu lầm và trở thành hận thù. Ngài tôi cũng không có biết giúp đỡ mẹ con cô ấy thế nào bây giờ nữa, ông có cách gì hiến kế giúp tôi đi. Việc này chỉ có một người là cậu Tiến mới giúp được ông thôi, nhất là bây giờ ông đang là cha của cậu Chiến, kẻ vừa phạm tội gây án. Chia tay bạn của mình mà trong lòng nặng trĩu nên đông Hải cứ vậy mà bước đi mà không hề để ý xung quanh. Mãi sau khi có tiếng nói cất lên Làm cho ông giật mình Cháu chào bác Ờ Hai đứa mới ở trường về hả Nhìn lên thấy Trúc và Tiến ở Trên tay cầm tập tài liệu đang đi vào Dạ tụi cháu mới ở trường nhận tài liệu về làm đồ án Tranh thủ ghé thăm bác Hùng Bác mới dựa trong đó đi ra đây nè Sức khỏe đã tương đối rồi Sắc mặt cũng đã tươi hơn Không có còn như hôm ở Cần Thơ nữa Bây giờ... Bà bác giáo mình ra quán cà phê ngoài cổng, uống thư giãn một chút. Chắc ông ấy ngủ rồi. Ngồi trước mặt hai người, mà ông Hải không biết phải mở lời như thế nào. Hai người thì vẫn vô tư không có nhận ra cái điều đó, nên nói cười rất vui. Bỗng nhà Trúc quay sang hỏi ông. Bác ơi, tình hình bản Chiến ra sao rồi? Chuẩn bị thi tốt nghiệp, đó. chắc bạn ấy... Chiến bị bác rồi, đang lấy lời khai. Hả? Bị bác rồi hả? thương cho bác hùng quá, à. chắc bác ấy đau khổ lắm. Bà bác cháu mình cùng giúp ông ấy đi, tội nghiệp, có một thằng con. Ông bỏ lửng câu nói, nhìn hai người dò xét. Tôi cháu giúp cái gì được hả? Tiền bạc thì ông ấy không thiếu, chỉ còn tinh thần thôi. Bác thì bận việc nên không thể ghé thường xuyên, do đó các cháu cố gắng chăm sóc bác ấy nghe. Cháu cũng ái nấy lắm đó bác. À. Vì bác ấy mặc cái áo của cháu nên mới bị... Vậy còn muốn bị đâm hả? Mà mình cũng chưa có hiểu tại sao bạn Chiến lại đâm bạn nữa. Tụi mình có làm gì đâu. Tại Trúc đó. Bạn ấy thích Trúc lâu rồi mà vô duyên vô cớ lại đi tức mình à? Nhìn gương mặt đang đỏ lên vì tức của Hoàng Tiến mà Nhã Trúc cứ ôm bụng cười. Việc trần chiến thích cô và cô lại chơi thân với Hoàng Tiến nên nhiều lần cậu ta hậm hực và tỏ vẻ khó chịu. Tất cả những việc đó thì cả lớp ai cũng biết, nhưng cậu ta lại dám làm những cái việc tài đình như thế này thì thật sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Bản thân của cô đã chứng kiến những câu chuyện của mẹ, nên hết sức thận trọng trong mọi mối quan hệ, nhất là con nhà giàu, cuộc đời khốn khổ của mẹ là một bài học để cô lấy đó mà rút kinh nghiệm cho cuộc đời mình. Ông Hải lại tiếp tục khơi gợi và dò xét nét mặt của nhà trúc. "Tội nghiệp nhất là ông Hùng, tuổi già đơn côi không có con cái cận kề lúc ốm đau." "Tội nghiệp bác ấy quá. Giá như ông ấy có được một đứa con gái như cháu thì tốt quá." "Cháu á hả? Bác đừng có nói như vậy, rồi bác ấy lại hiểu lầm là thấy sang bác hoàng làm họ." Quay sang Hoàng Tiếng, ông Hải nháy mắt với anh. Và Tiến hiểu rằng đó không phải là một lời nói đùa. Anh phụ quạ theo. Tiến cũng thấy như vậy đó. Hay là Trúc cứ nhận đi. Chỉ động viên tinh thần để bác ấy đỡ tổn thương chứ có làm gì đâu. Nhưng mình thấy nó làm sao á. Nếu nhận như vậy thì cả Tiến nữa thì mình mới chịu. Ok, mình cũng chịu luôn. Nhận được cái gật đầu của bác Hải Tiến hận ứng ngay. Vậy thì ông ấy có thể ra chuyện được rồi. Ông Hải tự nói một mình, miệng thì cười, nhưng hai mắt lại ngập nước. Cố gắng gồng mình cho hai giọt nước mắt không có rơi xuống má, ông mỉm cười. Bác cũng cảm ơn các cháu, bây giờ bác phải đi công việc, hai cháu vào thăm ông ấy đi. Hẹn gặp lại sau nghe. Chia thay hai người, ông nhanh chóng về cơ quan, bởi chiều nay chính ông sẽ trực tiếp lấy lời khai của cậu Chiến. Định rằng sẽ để người khác làm việc này, Nhưng sau cuộc nói chuyện với ông Hùng Thì ông chủ động trực tiếp xử lý vụ này Nhìn cậu ta trung rảy đi vào Mà xé một chút nữa Ông mắc cười Đúng là ngựa non háu đá Hung hăng là vậy Nhưng hãy xảy ra chuyện thì là sợ tè ra quần Khi nhận ra người ngồi trước mặt là người quen Cậu ta cứ như chết đuối Giới được cọc cuốn khích lên Bác Hải ơi cứu cháu Cháu là chiến con Ba Hùng Cú như thế nào Ý cậu muốn tôi cứu cậu như thế nào thì cậu cứ nói ra đi. Cháu bị du quang. Bắt thả cháu ra đi. Cháu sẽ nói với bà cháu. Ngoài phòng quá hơ. Ha. Tôi phải chờ cậu đi nói với ba cậu à. Ba cậu là một người đàn ông bất hạnh khi đẻ ra một thằng con vô dụng, ngỗ nghịch, không có chịu làm ăn, học hành thì lười biếng, mà suốt ngày chỉ sẵn tiền cha mẹ để ăn chơi lưu lỏng, rồi lấy 9 đồng tiền mồ hôi nước mắt đó, thuê người đâm chính cha ruột của mình. Đang sẵn bực tức, ông Hải tuôn ra một tràng khi nhìn thấy cái vẻ mặt trơ tráo của cậu ta, bác vừa mới nói cái gì? cậu không nghe thấy cái gì à? cũng đúng thôi, bởi có bao giờ cậu chú ý lắng nghe những cái điều hay lẽ phải mà chỉ biết tiếp thu những cái chiêu trò ăn chơi trác táng và nghĩ cách tiêu khiển tiêu tiền mà thôi. cháu không có, cháu bị quang, bác tha cho cháu đi. nói xong cậu ta quỳ mọp xuống chắp tay như giang sinh. cậu đứng dậy đi, anh hùng lắm mà. Sao bây giờ lại hèn nhát tới như vậy chứ? Cậu đến bệnh viện mà chấp tay tạ lỗi với cha cậu kìa. Ông như một người cha đang răng dạy thằng con ngỗ nghịch. Lúc mới bước vào thì cậu ta tràn đầy hy vọng được cứu. Nhưng khi nhìn thấy ông Hải là người quen của ba mình, ông như một người cha đang răng dạy thằng con ngỗ nghịch. Lúc mới bước vào thì cậu ta tràn đầy hy vọng được cứu. Khi nhìn thấy ông Hải là người quen của ba của mình, Nhưng như một gáo nước lạnh dội ngược trở lại khi ông mắng xối xả. Giờ đây, dẻ ngông nghênh ngang tàn biến mất mà thay vào đó là một kẻ hèn nhát vô dụng sung như cải sấy gian sinh. Cháu xin lỗi bác. Cháu biết lỗi rồi. Cháu biết lỗi rồi bác ơi. Nhìn vẻ hèn nhát vô dụng của thằng con trai bạn mình, ông Hải thở dài. Lúc này chính ông lại ước gì cậu ta không phải là con trai của ông Hùng. Có như vậy, thì ông sẽ đỡ rây rứt phần nào. Cuộc đời này biết bao cảm bẫy ngoài kia và ngay trong chính gia đình của mình mà không thể biết được. Chờ cậu ta bớt xúc động, ông đứng dậy lưỡng thững đi ra ngoài, ngửa mặt nhìn trời ngắm những án mây đang trôi, nhưng ông phải nheo mắt bởi những tia nắng chói chang Đời là vậy đó, không bao giờ chúng ta được bình yên mà luôn luôn bị những vật cản phá cũng như đám mây trắng kia có muốn nhìn ngắm cũng không có yên bởi những tia nắng gay gắt của mặt trời tên chiến bỗng trở nên lầm lì mặt cúi gằm nhưng đôi mắt mèo vẫn luôn đảo liên tục quan sát xung quanh nếu đúng như lời ông hải nói người bị đâm là chính là ba của hắn thì hắn phải trốn khỏi nơi này về gặp ba cầu xin ba bãi nại cho hắn Bà thương con chắc cũng chỉ chạy la một chút xíu rồi thôi. Từ ngoài đi vào, chợt ông Hải thấy tên Chiến cứ nhấp nhia nhấp nhổm, hai mắt liếc ngang liếc dọc, nên ông đoán được ý định của cậu ta, có ý định trốn khỏi nơi này. Quay trở vào ông giữ cái vẻ mặt thẳng nhiên như không có chuyện gì. Bắt đầu được chưa? Cậu càng kéo dài, càng gây bất lợi cho cậu mà thôi. Cho cháu gặp ba cháu đi. Ba cậu không có muốn gặp cậu, Cậu đã trưởng thành và có thể chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Cháu lo cho ba cháu quá, xin bác cho cháu gặp ba, dù chỉ một chút thôi. Tôi sẽ trao đổi với ông ấy, rồi sẽ trả lời cậu. Bây giờ yêu cầu cậu giết tất cả những việc mình đã làm. Cậu chủ mưu đi An Giang để giàn mặt cậu tiến, chỉ vì cô Trúc không có đồng ý cho cậu về quê mà lại đi cùng với cậu ấy. Sự việc có vậy thôi mà cậu đem lòng hận thù rồi thuê sát thủ đâm người. Không phải như bác nói đâu, cháu không có thuê ai cả. Mấy cái tin kia đã khai hết rồi, camera nhà hàng cũng đã ghi hình, vậy cậu còn chối nữa hay không? Cháu chỉ đi chơi với tụi nó thôi, không có phải cháu làm. Thôi đủ rồi, vậy cậu chi vào đâu mà hết cái số tiền gần 100 triệu chỉ trong mấy ngày? Cháu đi quán bar, còn lại cháu cất ở nhà bà nội, bắt cho cháu về nhà lấy đi. Thiệt là hết thuốc chữa cho cậu ta, nếu không nghĩ đến ông Hùng thì ông Hải không thể kiên nhẫn để mong cậu ta tự giác nhận tội hy vọng được giảm án. Đằng này, nếu không nghĩ đến ông Hùng, thì ông Hải không thể kiên nhẫn để mong cậu ta tự giác nhận tội, hy vọng được giảm án. Đằng này, cậu ta lại ngoan cố và lì lợm, không như ông nghĩ. Ông đứng dậy, nói gần từng tiếng. Cậu cố tình ngoan cố, thì hoàn toàn bất lợi cho cậu thôi. Thật là bất trị mà. Bốn tình kia đã khai hết rồi. Cậu thuê người đâm cha cậu, cán chết cha của cô nhà Trúc. Vậy mà bây giờ cậu vẫn cố tình không hợp tác, Cậu về phòng suy nghĩ, rồi sáng mai gặp tôi. Thả tôi ra, các người không có quyền giam tôi, quá 48 tiếng, ờ, tôi sẽ kiện các người. Ngay lập tức, tên Chiến thể hiện rõ bản chất lưu manh. Chính thức tôi ký lệnh bắt đối với cậu, Trần Chiến. Tôi sẽ kiện ông cái tội vu khống cho tôi. Hắn trợn mắt gầm gừ qua về phía ông Hải tỏ vẻ chống đối. Được, tôi chờ cậu đó. Rồi quay sang hai anh công an đứng bên cạnh, ông nói đưa cô ta về phòng đi. nặng nề lê từng bước chân về phòng làm việc, ông hải cảm thấy đau đầu với một thằng nhãi ranh lười biếng, xiên ăn nhát làm thì không thể tha thứ được. nếu không trừng trị thật nghiêm khắc thì giới thành phần này sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. bỗng chuông điện thoại reo lên, chưa cần mở điện thoại ra ông đã biết người gọi là ai. chỉ có cha mẹ mới luôn lo lắng và hướng về con của mình, nhưng bây giờ ông biết nói thế nào đây. Cho dù có giận con cỡ nào thì người làm cha làm mẹ cũng luôn rộng vòng tay tha thứ nếu con biết quay đầu. Nhưng với một thanh niên như tình chiến, nếu không trừng trị thì không dám chắc hắn sẽ gây ra những cái chuyện gì nữa. May mà ông Hùng chưa khỏe, nếu không thì ông ấy lại mềm lòng trước giọt nước mắt cá sấu của cậu ta. Ông Hải hững hờ trả lời điện thoại. Alo, tôi nghe. Tiếng của ông Hùng gáp gáp. Tình hình sao rồi Tôi sốt ruột quá ông ạ. Cậu ta vẫn cố tình chối tội Tôi cho về suy nghĩ đến sáng mai làm việc Tôi tôi có lỗi quá Tôi hiểu Nhưng mà muốn con mình trưởng thành Thì dù đau cũng phải dứt khoát một lần Ông cứ như vậy thì nó vẫn còn ý lại đó Tôi đã cố gắng kiên trì thuyết phục Để nó tự giác nhận tội Nhưng không có kết quả Tôi đành ký lệnh tạm giam Thôi thì đến nước này Một người làm cha như tôi cũng không có làm cái gì được Ông cứ theo luật pháp mà làm đi Biết là vậy Nhưng dứt khoát ông Hải Không thể nhân nhượng với cậu thanh niên lì lợm này May ra những tháng ngày trong trại giam Cậu ta sẽ thay đổi Để trở thành một người có ích cho xã hội Không quá ba ngày Công an đã bắt được một trong hai tên sát thủ Chém chết ông Tường Ngay tại cầu X dầu tiến Tên này khai chịu trách nhiệm lái xe chở một người đi dầu tiến Nhưng không ngờ Người đó lại đâm chết người rồi nhảy xuống dọc đường và nhanh chóng biến mất vào lô cao su gian đường. Bà Thanh Hằng cảm thấy bực mình với cái tên sát thủ. Rõ ràng tin nhắn còn ở đây mà hắn vẫn cương quyết cãi chạy cãi cối nói rằng bà nói với hắn nếu giết ông Tường thì bà đưa cho 10 tỷ. Vậy mà bà ta chỉ đưa cho hắn có 1 tỷ thôi. Bà đã cố lờ đi vì công an đang tráo riết điều tra. Nhưng khổ nổi, cứ 5 phút hắn lại gọi một lần như tra tấn bà. Thôi thì cũng đành một lần nói chuyện với hắn cho xong. Alo, thằng kia. Tại sao tôi gọi bà không có nghe? Ta không có nợ nần gì mày. Tại sao mày gọi khủng bố tinh thần tao vậy hả? Bà mà cũng lo bị khủng bố à. Tới giết người bà còn làm được. Huống chi vài cuộc điện thoại. Im đi. Trời ạ. Mày muốn chết hay sao? Bà mới ham sống chứ thằng Sida giai đoạn cuối như tôi thì trước sau gì cũng chết. Nhưng ít nhất còn phải lấy đủ tiền của bà. Bà nói giá 1 tỷ mà bây giờ mày lại đòi tới 10 tỷ là sao? 20 tỷ Cái gì? Tiền chứ phải lá mít đâu, mày vừa phải thôi chứ Sau 1 tiếng mà bà chưa có chuyển tiền về thì tiếp tục tăng thêm 10 tỷ nữa đó Giết người ra tiền hả? Cái thằng khốn, tao làm gì có tiền? Đúng, giết người ra tiền đó, bà mới có phi dụ 42 tỷ lừa đất của người ta Nó đâu rồi? Bà đưa ra đi, 20 tỷ mới có một nửa thôi Nghe hắn nói đến số tiền 42 tỷ bán đất làm cho bà Hằng đã tót mồ hôi. Chuyện này bà đã lên kế hoạch rất kỹ, vậy mà tại sao hắn lại biết để tống tiền bà chứ? Bây giờ bà phải làm sao đây? Nếu phải đưa cho hắn 20 tỷ thì thà chết chứ bà không bao giờ. Nhưng nếu một tiếng sau mà chưa đưa thì nó lại tăng thêm 10 tỷ nữa. Bà suy nghĩ có nên nói chuyện này với anh trai của bà không? Chuyện gì ông ấy con binh và bảo vệ cho bà. Nhưng chuyện tài đình như thế này ông ấy sẽ không bao giờ. Cái ghế của ông ấy mới là quan trọng. Một ý nghĩ lé trong đầu. Hay là bà nên đi đâu đó một thời gian. Thằng si ke đó giỏi lắm còn sống được mấy tháng. chờ hắn chết rồi thì bà quay về. Còn hơn bây giờ phải đưa cho hắn một nửa số tiền bán đất. Nhìn đồng hồ còn hơn 40 phút. Bà gom dội dài bộ quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Bà không đi xe nhà mà ngoắt một chiếc xe taxi kêu chạy thẳng ra sân bay. Thật tình bây giờ bà cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ đi đâu, nhưng cứ ra đó, rồi thì chuyến nào sớm nhất thì đi chuyến đó. Tiếng lo phóng thành ở sân bay thông báo, còn hơn một tiếng nữa là chuyến bay Đà Lạt cất cánh. Bà cố gắng len vào để mua vé đi Đà Lạt, rồi nhanh chóng ra quầy check-in. Cũng không bao lâu, bà đã có mặt trong đoàn người cuối cùng đò qua cửa soát vé. Bỗng một cụ bà đứng bên cạnh có vẻ mệt mỏi, thở dốc. chợt bà ta lóe lên ý nghĩ. Nếu mình đi không có mang đồ đạc gì như vậy, chắc chắn họ sẽ nghi khi qua cửa an ninh. Chi bằng có bà cụ đi cùng giống như hai mẹ con về quê thì ngụy trang sẽ tốt hơn. Cô cũng bay chuyến Đà Lạt đúng không? Đúng rồi cô ơi, nhìn cô đẹp phúc hậu quá. Vậy con cái cụ đâu mà đi một mình vậy? Khổ lắm cô ơi. Tôi theo thằng con lên Sài Gòn mừng việc. Có gì thì giúp đỡ cho nó. Nhưng nó bị tai nạn chết rồi cô ạ. Thôi, cô đừng có buồn. E rằng cậu ấy hết số rồi. Đợi người không ai vượt qua được cửa tử đâu. Nhưng nó còn trẻ quá. Sao ông trời không bắt bà già này đi đi? tiếng loa thông báo hành khách đi Đà Lạt qua cửa an ninh để chuẩn bị lên máy bay. Lúc này bà cụ nói với bà Hằng. Cô coi dùm cái giỏ đồ để tôi đi dễ sinh. Cô cứ đi đi. Con ngồi đây chờ. Cô nhớ nghe không lại đi lạc đường đó. Thiệt là khổ à. Nhưng chờ mãi mà không thấy bà cụ quay ra. Bà ta sốt ruột cứ đi đi lại lại. Không biết bà cụ đi đâu mà không thấy quay lại. Túi đồ thì vẫn còn đây. Bà ta thử kéo khóa. Thì chỉ thấy mấy bộ quần áo. Cực chẳng đã bà ta đành sách theo. Hy vọng sẽ đưa lại cho bà cũ trên máy bay, hoặc cũng là một hình thức ngụy trang khỏi sự nghi ngờ của người xung quanh. Bản thân đi vào cửa an ninh, chỉ cần qua cửa này là bà yên tâm, thằng si ke kia có biết cũng không có làm gì được. Bà mỉm cười đi qua cửa kiểm soát, nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì một nữ công an dơ tay lịch sự mời bà vào trong. Tại sao lại không cho tôi qua cửa? Máy bay sắp cất cánh rồi. Xin lỗi, trong hành lý của bà có gói bột nghi là chất cấm, yêu cầu bà vào làm việc. Tót mồ hôi hột, bà hằng lắp bắp. Hành lý nào? Sao lại có chất cấm ở đây? Xin mời bà vào bên trong. Chúng tôi không thể để bà đi chuyến máy bay này. Cái túi đó là của bà cụ, không phải là của tôi. Bà muốn nói gì thì xin mời vào bên trong, mong bà hợp tác. Tôi không có giàu, Tôi xách đó, chẳng qua tôi xách dùm bà cũ Các anh chị cứ mở ra kiểm tra xem có đồ đạc gì của tôi hay không? Giật chứng hiện nay chúng tôi đã niêm phong, đề nghị bà hợp tác. Nếu không thì bắt buộc chúng tôi phải cưỡng chế. Nghe đến hai chữ cưỡng chế, bà Hằng toát mồ hôi hột. Bà sẽ bị còng tay như tội phạm mà bà thường thấy trên TV hay sao? Thôi thì cứ đi theo vào bên trong, có gì sẽ cầu cứu anh trai giúp đỡ. Trước mặt đầy đủ thành phần, bịch quần áo của bà cụ được mở ra. Cầu công an lôi ra trong mớ quần áo hai gói bột màu trắng nghi là chất ma túy. Bà Hằng hai mắt trợn ngược, miệng ú ớ không nên lời. Bà đã trình bày, cũng đã giải thích rằng cái túi sách này không phải của bà. Chẳng qua là thấy bà cụ tội nghiệp thì bà sách giùm thôi. Theo như bà nói, thì bà đi cùng một bà cụ. Vậy xin hỏi bà cụ đó đang ở đâu? Bà ấy đi vệ sinh rồi. Thật là nực cười. thôi không mất thời gian nhiều. Chúng tôi sẽ chuyển bà sang cơ quan điều tra của thành phố. Tôi muốn gọi cho người thân. Xin lỗi. Từ giờ phút này điện thoại của bà cũng bị chúng tôi niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Tiêu rồi. Trong điện thoại cách đây một tiếng đồng hồ, bà vừa nói chuyện với thằng sát thủ mà chưa kịp xóa. Bà từ từ ngã xuống và không biết gì nữa. Hôm nay ông Hùng được ra diện. Từ sáng Hoàng Tiến và Nhã Trúc đã đến để phụ ông dọn đồ và làm các thủ tục xuất viện. Sau lần nhận hai đứa làm con nuôi, ông Hùng đã tươi tắn trở lại. Người ngoài đều tấm tắc khen ông có hai đứa con vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Nhất là Nhã Trúc, miệng cô cứ một ba hùng hai ba hùng làm ông cứ cười mãi không thôi. Ông không muốn về nhà mà nói tài xế cho ông về nhà mẹ ruột. Ông muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi, một phần tĩnh tâm lại, đồng thời dạch ra kế hoạch sau khi Tiến và nhà trúc tốt nghiệp sẽ về tập đoàn của ông làm việc. Bước xuống xe, ông Hùng ngẩn nhìn bầu trời đầy nắng, thấy ông chủ về, chú hạ vội vàng chạy ra đón, cũng lúc đó mẹ ông từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nhà trúc đang xách đồ vào, bà cụ lắp bắp: "Cô, cô nhà Phương Thấy mẹ của bác Hùng đi ra. Vì đứng ở xa nên nhà Trúc không có nghe thấy bà cụ nói. Cô dội đặt cái giỏ xuống rồi chạy đến đỡ bà. Lúc này ông Hùng nháy mắt với ông Hạ nên nhanh chóng đưa bà cụ vào phòng nghỉ ngơi. Ông Hùng nói với chú Hạ. Cảm ơn chú. Không ngờ cụ còn sáng mắt quá. Dạ, ông chủ... Phải uh, giải thích với bà cụ, nếu không tôi thấy không có ổn. Tôi hiểu rồi. Nhà Trúc vẫn vô tư không biết gì. Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, thì cô và Tiến xin phép về. Vì cũng muốn có thời gian giải thích với mẹ, nên ông Hùng cũng không có giữ hai người ở lại. Trên đường trở về nhà trọ, nhà Trúc cứ khen nhà bác Hùng giàu và đẹp quá, làm cho Tiến ôm bụng cười. Nhìn cô nhí nhảnh và nụ cười luôn nở trên môi, nên càng xinh đẹp làm tim anh lỗi nhịp. Tiếng yêu nhã trúc nhưng vì bản tính hiền lành nên anh không dám thổ lộ, anh chỉ sợ nếu như cô không yêu anh thì sẽ né tránh và như vậy vô tình anh không còn được gặp cô nữa. Ừ tiếng đang nghĩ gì vậy? Đâu có đâu, tiếng có nghĩ gì đâu. Bạn có thấy cái gì đặc biệt không? Đặc biệt cái gì chứ? Trúc cứ thắc mắc hoài à. ngoài cậu Chiến là con, vậy thì vợ bác Hùng đâu mà không thấy? Còn bà cụ nữa, nếu là mẹ của bác ấy, thì tại sao bác làm giường lại là dội dàng đẩy cụ bà vào trong không có cho mình đỡ cụ chứ? Thôi đi, chuyện của người ta, mình bận tâm làm cái gì? tiếng nghe bác Hải nói hai vợ chồng bác Hùng sống không có hạnh phúc do không có tình yêu. Hèn gì, không ai quan tâm nên cậu Chiến mới như vậy đó. Thật là đáng tiếc à. Và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Kẻ Bội Tình, tác giả Nguyễn Hiền. Làm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 4.